các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và khi mà đối diện với cái chết thì bây giờ Trung mới biết sợ phải nói cả nhà của Trung ai cũng buồn nhưng buồn nhất có lẽ là Trung rồi bây giờ mẹ của Trung buồn quá không biết tính sao nên đã kể cho mọi người trong gia đình biết chuyện Trung bị bệnh mọi người mới khuyên gia đình nên dẫn Trung lên Sài Gòn khám lại tại vì Mọi người nói rằng bác sĩ trên Sài Gòn chắc là sẽ giỏi hơn bác sĩ ở tỉnh. Biết đâu mình còn có cơ hội cứu được. Mọi người nói như thế, một là cũng hy vọng bác sĩ trên thành phố có thể trị được cho Trung, hai là cũng để động viên Trung và gia đình. Mẹ Trung thì có vẻ cũng không muốn đi. Tại vì nghĩ đi đâu cũng vậy, đã nói ung thư ung thư thời kỳ cuối rồi. Thôi, nghĩ ở nhà cho uống thuốc nam, thuốc bắc hay lá cây này nọ, không chừng lại có hy vọng hơn. Tạm dịch cũng nghe nhiều người bị ung thư mà bác sĩ chạy nhờ uống như vậy mà lại hết. Nhưng riêng Trung thì ngược lại với mẹ của mình. Trung có lẽ tin vào bác sĩ và thuốc tây hơn. Và cũng một phần vì đau quá không chịu nổi nữa, nên Trung cũng có ý muốn đi gặp bác sĩ. Bây giờ khi đứng trước cái chết, Trung mới khát khao, mới muốn được sống. Mẹ Trung thì nghĩ còn nước còn tác thì thôi, đi một lần thử, biết đâu là mai thầy phước chủ. Thế là cả nhà chiều theo Trung và với quyết định của mẹ Trung, nên cùng nhau đón xe đi Sài Gòn, rồi đến bệnh viện. Lúc xuống xe, vào tới bệnh viện thì Trung đã mệt rồi, đi không có nổi nữa, nên ngồi bẹp luôn xuống đất. Anh trai của Trung thấy vậy, đành chạy vào bệnh viện tìm mượn xe đẩy hay giường đẩy bệnh nhân để đẩy em trai của mình. Vậy đó, mà không hiểu sao, cả cái bệnh viện không tìm ra được một chiếc xe đẩy hay giường đẩy nào cho bệnh nhân. Nên cuối cùng anh của Trung mới quay lại và nói: "Thôi, em leo lên lưng để anh hai cõng em vào bệnh viện." Lúc mà anh của Trung vừa đỡ Trung lên, thì nghe một cái tiếng rắc thật lớn. Thì cùng lúc đó Trung mới la lên, đau quá anh hai ơi. Rồi Trung không đứng dậy được nữa, tại vì hình như đã gãy xương ở bên trong tay phải. Chắc có lẽ xương của Trung đã mục hết rồi, chỉ cần đụng nhẹ một cái là sẽ gãy, nhưng mà cả nhà lại không biết. Cho đến khi vào bệnh viện thì bác sĩ mới cho hay là xương chậu của Trung đã gãy và thật sự như đã nói là xương của Trung đã mục hết rồi, chỉ cần đụng nhẹ một cái là sẽ gãy thôi. Bây giờ bác sĩ cho biết không thể can thiệp bằng biện pháp nào hết nên vẫn phải để xương gãy như vậy. Rồi bác sĩ cũng cho mẹ Trung hay là bệnh của Trung đã quá muộn rồi ung um thư tụy thời kỳ cuối, xương đã mục, đụng vào thì sẽ gãy, mà gãy thì cũng không băng bó gì hết, chỉ uống thuốc giảm đau thôi. Nhưng mà hiện tại thì Trung không ăn uống gì được, nên bác sĩ sẽ thông túi mật rồi đưa về nhà nằm chờ chết mà thôi. Mẹ Trung mới theo năng nỉ bác sĩ, năng nỉ bác sĩ có, có cái cách nào để điều trị cho Trung, bao nhiêu tiền cũng phải ráng mà lo. Nói riết rồi, bác sĩ cũng quạo nên lên tiếng nói thẳng. Bây giờ mà bà có một trăm tỷ cũng không trị được nữa. Mẹ Trung chỉ biết khóc thôi và cũng giấu không dám nói cho Trung biết là bác sĩ kêu chở Trung về. Tại vì lúc đó Trung đã lấy lại được niềm tin vui và hy vọng sống sót nên Trung đã gọi điện thoại báo cho mọi người. Bạn bè có, thân nhân có, người nào Trung gọi được đều gọi. Trung nói là Trung được cứu rồi, bác sĩ cho Trung nhập viện rồi, và Trung cũng đã được vào thông túi mật rồi. Khi lúc thông túi mật xong, bác sĩ y tá có di chuyển Trung và đã làm gãy hay lật thêm cái xương chân nữa. Phải nói lúc ở nhà Trung chỉ có bệnh thôi, nhưng mà còn đi được. Khi vào viện mới có một ngày mà bây giờ nằm luôn có một chỗ rồi. Mẹ của Trung cũng tức cái mình lắm nói mà biết vậy không có chở Trung đi Sài Gòn nữa nhưng mà tại vì Trung cứ năng nảy đòi đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện